Đổi làm trước đây, lấy sự rột rè của Kim Bích Hàm đâu thể cho sở vân ôm. Giữa lúc sở vân muốn thừa thắng truy kích, bạch toa toa lại đi đến, phá hủy chuyện tốt. Các người làm gì vậy? Sắc mặt bạch thống lĩnh không tốt nhìn sang, tâm tình nàng rất phức tạp, vừa vui vẻ cho Kim Bích Hàm, vừa lo lắng nàng không hạnh phúc. Quan trọng là tiểu tử biến thái này, hắn thực sự chỉ có 17 tuổi sao ao. Bạch Toa Toa cũng hiểu được Sở Vân là một quái vật. Cuối cùng, Sở Vân ở trong ánh mắt sắc bén của nàng mà lui lại. Còn Kim Bích Hàm để cải thiện hình tượng Sở Vân trong lòng Bạch Toa Toa, liền chia sẻ những phương châm cải cách mà nàng nghe được. Bạch Toa Toa nghe xong, sắc mặt động dung, nhìn bóng lưng của Sở Vân, tự đáy lòng phát sinh cảm khái, người này quả thật là kiêu hùng loạn thế. Quỷ Đàng Quốc, hầu như tròn một năm này, đều có mây đen tầng tầng, đè nặng lên phiến thổ địa u ám này. Ở đây hầu như ánh sáng cách biệt, giống như là minh giới của nhân gian. Đồng dạng, ở đây cũng là nơi yêu vật thuộc tính ám ảnh phồn vinh đa dạng nhất. Quỷ Đằng quốc đã thực thi chính sách bế quan tỏa cảng gần 3 vạn năm, ở trong 15 quốc đảo của Tinh quốc. Nó đại biểu cho thần bí, âm u và tàn lạnh. Rất ít người của Quỷ Đằng quốc xuất hiện ở địa phương khác của Tinh Châu cho dù là đại biểu thế lực cửu u thành của giới du hiệp ở Quỷ Đàng Quốc, cũng rất ít tham dự hoạt động trọng đại của Tinh Châu. Bởi vậy, dưới số lượng hành động bên ngoài không nhiều, Quỷ Lệ người truyền thừa môn phái sau này ở Đôn Hoàng Sa nhãn trở về, lập tức dẫn phát. Toanh động trong môn phái, nhất là chuyện Bạch Cốt Quỷ Quân thất tung, càng mang đến một hồi rung động. Cường giả quân cấp Mặc dù là trên đàng bảng, được thế nhân công nhận chỉ có 12 vị, Bạch Cốt Quỷ Quân không chỉ là một trong số đó, còn là chiêu bài đối ngoại của Cửu U Thành. 12 quân chín hầu bảy vương đã là chiến lực cao nhất hiện nay của Tinh Châu. Tổn thất Bạch Cốt Quỷ Quân đối với thế lực siêu nhất Lưu Như Cửu U Thành cũng là tổn thất lớn lao. Tuy nhất Sinh Đại Sư, ngài là toán sư đệ nhất quỷ đàng quốc Mời đoán nơi hạ lạc của Bạch Cốt Quỷ Quân. Âm thi trưởng lão điều khiển cửu u thành, vì chuyện này đăng môn bái phỏng quốc sư Quỷ Đăng Quốc Tuy nhất sinh, muốn tìm một người thất tung, Hoa Toán sư là cách hàng đầu. Âm thi trưởng lão rất tin Tuy nhất sinh, thế nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng. Tuy nhất sinh chắc toán, phun máu ba lần, cuối cùng bất đắc dĩ buông bỏ. Hắn thở dài một hơi, nói với Âm thi trưởng lão, Ta chắc toán không ra, thực sự xuất hồ, cái đại sư, ngài là người phát ngôn của lưu phái Mộng ngôn sư giới toán sư, vì sao ngay cả người cũng không tính được. Âm thị trưởng lão kinh ngạc không tưởng tượng nổi, toán sư có ba lưu phái lớn, Tinh toán sư, Mộng ngôn sư cùng với Quái sư. Ta tuy là người phát ngôn của lưu phái Mộng ngôn sư, thế nhưng trong thiên hạ, nhân vật có thể sánh vai cùng ta Một vị là đệ nhất nhân quái tiên của lưu phái quái sư, vị khác là đệ nhất nhân tinh nữ của tinh toán sư. Trừ ra, sư vinh của ta thủy lão nhân cũng có thể sánh với ta. Trong ba người này, bất kỳ là ai xuất thủ che đậy thiên cơ ơ, cho dù ta cũng không tính được. Sắc mặt túy nhất xinh tái nhợt, từ từ giải thích. Không ngờ là như vậy, lẽ nào nói bạch cốt quỷ quân thất tung có độc thủ của bọn họ phía sau. Âm thị trưởng lão nhíu chặt đôi mày, cũng không thể cho là như vậy. Toán sư chính là dựa theo quy luật thiên địa, lấy nhân tâm suy đoán thiên tâm, tiết lộ thiên cơ nhận phải thiên đồ, phải dùng yêu vật khí vận phòng thân, bởi vật có rất nhiều hậu họa, cũng không phải giống thường nhân tưởng tượng không gì không làm được. Ngoài trừ khả năng ba người này xuất thủ ra, nếu đối tượng muốn chắc toán có số mạng lớn, vượt qua yêu vật khí vận của ta, chẳng khác nào đã bị lão thiên che đậy, bởi vậy khó có thể phỏng đoán. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, Nhị Lang Thiên Quân ta hiểu rồi. Nghe đến đó, Âm Thi Trường lão đôi mắt sáng ngời, như mới ngộ ra. Hắn chợt nghĩ đến một người, người này cũng tiến vào Đôn Hoàng Sa Nhãn, thế nhưng lại sinh long hoạt hổ, thực lực tăng vọt, ngang dọc chiến trường Đôn Hoàng danh tiếng cực cao. Đồng thời, thân hắn mang rất nhiều yêu vật khí vận, còn có Thụy lão nhân trong ba người có thể địch với Túy Nhất Sinh trong Tinh Châu, chỉ cư trú ở trên Chỉ Thiên Sơn của Chư Tinh quần đảo. Hay là chính Thụy lão nhân ra tay, vì hắn che lớp thiên cơ. Bạch Cốt Quỷ Quân Thất Tung và Tiểu Bá Vương Sở Vân Bí ẩn có liên hệ rất lớn. Đọc truyện kiếm hiệp trở lại Cửu U thành, âm thi trưởng lão bẩm báo như vậy, truy bắt thẩm vấn, nếu dãy dụ không yên, giết chết luận sau." Cửu U Thành chủ nói như vậy. Ngay lúc Cửu U Thành phái trưởng lão đoàn ở giang hán quốc, cung đỉnh nghiêm nghiêm trong ngự thư phòng, giang hán quốc chủ cũng đau đầu không gì sánh được. Phi bộ kiếm quân xem ra thật thất tung rồi, đây là tổn thất của Yến Vương kiếm phủ, cũng là tổn thất lớn của giang hán quốc ta. Đây là sổ sách Yến Vương phủ chủ trình ta, Quốc sư ngươi nhìn thử xem." Giang Hán quốc sư tiếp nhận tấu chương, thoáng nhìn, liền minh bạch ý trong đó, lúc này mỉm cười nói: "Yến Vương phủ chủ này cũng thật nóng nảy. Trong Yến Vương kiếm phủ cũng chỉ có hai vị cường giả quân cấp tọa trấn, một là Phi Vũ kiếm quân, một là Bạch Hồng kiếm quân. Hiện nay Bạch Hồng kiếm quân bế quan, muốn tìm kiếm Phi Vũ kiếm quân, chuyến này nếu không có cao thủ tọa trấn cũng không thích hợp lắm." Tinh Châu 15 quốc đảo, 12 quân phân bố bên trong, số lượng những quân hầu cường giả vương cấp này cũng là tiêu chuẩn so sánh thực lực quốc gia. Quốc gia ta là cường quốc nhất lưu, nhưng trên bên ngoài cũng chỉ có hai vị cường giả quân cấp, một vị cường giả vương cấp. Hiện nay phi vụ kiếm quân thất tung, ý tứ của Yến Vương phủ chủ kia là muốn ta thỉnh động vị vương cấp sao? Giang Hán quốc chủ khó xử. Cường giả quân cấp hầu cấp, địa vị thân thân phận của y còn có thể quản lý ra lệnh. Thế nhưng cường giả vương cấp lại ngồi ngang hàng cùng hắn, trong giang hồ quốc có một vị cường giả vương cấp, tên là Vạn Hắc Vương. Thế nhưng suốt ngày bế quan, là một võ sĩ si chân chân thật trật, cho dù lấy lý do phi bộ kiếm quân thất tung, căn bản cũng không thỉnh được hắn. Quốc chủ chớ lo, trên đàng bảng chỉ liệt tên 12 vị cường giả quân cấp hiển hách. Còn trên thực tế, trong giang hán quốc chúng ta tàng long ngọa hổ, cường giả quân cấp ẩn trong lùm cỏ, chỉ sợ một bàn tay cũng đếm không hết." Quốc sư chậm rãi nói. "Tuy nói vậy, nhưng trong lúc cấp thiết, ta tìm đâu ra những người này?" Giang hán quốc chủ nhíu mày. Giang hán quốc sư cười ha ha, "Quốc chủ người đúng là nên tới một nơi, ta đã thông báo qua, chủ nhân nói bằng lòng gặp người, ta dẫn người đến Hậu Sơn Thủy Liêm Phong." Hai ngọn núi lởm chởm, cổ mộc um tùm, rừng xanh nước chảy, cổ kính âm u quốc sư dẫn đi, còn chưa tới hậu sơn, chợt nghe thấy tiếng long ngâm mơ hồ, không khí chung quanh cũng dần dần ẩm ướt lại. Chuyển người qua một góc, trước mắt sáng tỏ, chỉ thấy một đạo thác nước, như sao sáng đảo chiều, khí thế như rồng, ầm ầm chút xuống, nước chảy đánh xuống rụy vào sơn cốc, cộng minh thành thanh âm của long ngâm. Thủy Liêm Phong Ngân xuyên mộc, Long Ngâm Đàm, quốc sư thầm khen một tiếng, chợt ánh mắt rơi vào thác nước, liền không tự chủ được bị dắt đi, rơi vào trên người một vị thiếu niên. Ở trung ương Long Ngâm Đàm, có một khối đá xanh khổng lồ, trên đá xanh ngồi xếp bằng một vị thiếu niên. Hắn mặc võ bào thuần trắng, tóc đen quàng áo, hai mắt nhắm lại, tựa như đang ngủ. Hắn mặt quan mày ngọc, khí chất như núi, tuy chỉ ngồi xếp bằng Thế nhưng tư thế oai hùng cao ngất, khó ai lấn át được. Hắn toàn thân đều tản ra một cỗ khí chất hơn người, ánh mắt của người khác luôn có thể bị hắn hấp dẫn tới. Thác nước như thương long, rít gào phát tiết trước mặt hắn. Dưới đá xanh như bích, trong sơn cốc, cây cối thấp thoáng, xanh um tươi tốt, lại có hơi nước bốc lên, biển mây cuồn cuộn. Quả nhiên là người như ngọc, cảnh như tranh. Ngân xuyên mộc bố giao tương vọng, huỳnh nhai đạp chướng lăng thương thương, nhị lang thiên quân, thật tao nhã yên bình. Giang Hán Quốc sư bùi ngồi thở dài, trong giọng lộ ra ngưỡng mộ cùng yêu thích. Nhị lang thiên quân cũng yên lặng không nói gì. Giang Hán Quốc sư mỉm cười, lại nói: "Hoành khán thành lĩnh chắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng. Đạo lý nhìn núi, nhìn hết thế sự nhân sinh, tinh thánh từng biết." Đã núi có thể làm ngọc, có thể thấy vạn sự vạn đồ, nhưng không thể một mặt bế quan lâu dài, nhất là ngự yêu sư, càng có thể thông qua luận bàn lẫn nhau, đề thăng cảnh giới. Thiên quân nghĩ thế nào? Lúc này Nhị Lang Thiên quân mới mở hai mắt, đôi mắt hắn sâu như đầm bích, ngữ khí hắn du dương như chuông đồng. Chuyện tình phi vụ kiếm quân, ta đã biết từ lâu, chỉ là ngươi phải hiểu, lần này ta xuất sơn, cũng không phải bởi vì hắn, mà vì đối thủ lần này làm ta Tĩnh Lâu phải động, ngươi có thể đi." Giang Hán Quốc sư yên lặng không nói, lặng lẽ một lát, liền mỉm cười một tiếng, chắp tay hành lễ, hành động có chút chật vật lui ra ngoài. Đôn Hoàng Quốc, chiến trường, tiếng chém giết rung trời, đao quang kiếm ảnh. Thế nhưng trung tâm chiến trường, quỷ dị xuất hiện một mảnh địa phương lớn, Hơn 10 tướng lĩnh địch quân đều tự cưới yêu thù, tay cầm yêu binh, thân vận giáp trụ, vây quanh Sở Vân cực kỳ chặt chẽ. Sở Vân bình tĩnh thong dong, chắp tay trung quanh, cười nói: "Sao vậy? Các ngươi vây quanh nửa ngày, còn chưa động thủ đi." "Sở Vân, ngươi chớ càn rỡ, đừng tưởng chúng ta sợ ngươi." Một vị tướng lĩnh hô to lên, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, miệng hổm gan sứ Tiểu Bá Vương, tuy thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà chúng ta 13 người liên thủ, ngươi đấu không lại chúng ta. Thức thời thì lui xuống đi, đây là chuyện trong đôn hoàng quốc, ngoại nhân ngươi xen vào làm gì?" Lại một vị tướng lĩnh kêu to, hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt do dự. Tiểu Bá Vương Vũ Danh hưng thịnh, ngắn ngủi trong một tháng, đã chằm trăm vị tướng lĩnh, làm cho những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai, đã như vậy, ta liền động thủ trước. Sau một khắc, thần mang chín màu vô cùng vô tận bao phủ phiến thiên địa này. Thiên hồ tấn thăng kiếp yêu, mấy ngày nay vẫn ở sa trường, chạm địch vô số, thôn phệ yêu tinh, tu vi cấp tốc tăng lên. Đã từ tu vi kiếp yêu vạn năm, tăng lên đến tu vi hơn 10 vạn năm. Trong tay những tướng lĩnh này, cũng chỉ có chiến lực linh yêu đỉnh phong bị thiên hồ đánh cho không sức đánh lại. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, uy của hóa đạo đánh xong trận này, nội bộ đôn hoàng quốc đã được thanh trừng cơ bản. Chiến sự lớn như vậy, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nữa. Hừ. Sở Vân âm thầm tính toán thời gian, bỗng nhiên cảnh tượng trước mặt đột nhiên biến, trong nháy mắt, hắn bị trận pháp không giáp hút vào. Đạo pháp như long, hắc quang như thủy triều, từ bốn phương tám hướng bao vây lấy hắn. Là ai? Sở Vân chợt quát một tiếng, chợt bị tập kích, lại gặp nguy không loạn. Thiên hồ hóa thành hình người, nương theo hai bên, ngón tay như hoa sen bấm lấy, cửu hành đạo pháp hóa thành thần huy sáng lạ, lấy công bù thủ, thoảng cái bộ tới, lật ngược thế cờ khiến cho người tập kích loạn trận. Lúc quang mang tán đi, Bốn vị lão giả hắc bào, phân ra bốn phía, vây Sở Vân ở trung tâm. Bọn hắn có cao có thấp, trên mặt ngang dọc nếp nhăn, tản mát ra cổ cổ khí tức âm lãnh tịch mịch, hình như là bốn đầu u quỷ từ hoàng tuyền minh giới đi tới nhân gian, gây cho người cảm giác không ghét mà run. Quả thật là kiếp yêu mới tấn thăng, tiểu bá vương, ngươi ở đôn hoàng xa nhãn, đến tột cùng chiếm được cái gì? Vì sao người khác gặp tao ương Ngươi lại thực lực tăng vọt. Âm thị trưởng lão ngữ khí lạnh lẽo, trong mắt hắn lóe lên âm mang, nhìn chăm chú vào thiếu nữ thiên hồ bên người Sở Vân, nói: "Ngươi làm gì Bạch Cốt Quỷ Quân?" Lão giả một bên tính tình nóng nảy, lớn tiếng quát hỏi. Sở Vân bừng tỉnh đại ngộ, đầu mày nhướng lên, mặt lộ vẻ cười. "Ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là bốn đầu lão cẩu của Cửu U Thành." "Sủa loạn cái gì?" Các ngươi có chứng cớ gì chứng minh ta và sự thất tung của Bạch Cốt Quỷ Quân liên quan? Lão cậu. Hắc hắc hắc, người thanh niên, ngươi muốn làm bốn người chúng ta tức giận thì còn quá non rồi. Về phần chứng cứ, chúng ta không cần chứng cứ. Thức thời ngươi liền ngoan ngoãn, bẩm báo toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn hành tung trong đôn hoàng sa nhãn cho chúng ta. Đương nhiên, trong quá trình bẩm báo toàn bộ, ngươi phải ăn chân thoại đan. Hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chính mình bỏ đi Vũ Trang, chịu hồi yêu thù, bằng không đợi chúng ta động thủ, ngươi liền hối hận không kịp. Ha ha ha, không cần chứng cứ. Các ngươi thực sự rất bá đạo. Thực tưởng ta sợ hãi các ngươi sao? Sở Vân giận dữ cười to, muốn chiến liền chiến, nói nhiều vô ích, chỉ chứng minh sự mềm yếu của các ngươi. Cửu U thành là cái quái gì? Sớm muộn có một ngày, ta sẽ san bằng Cửu U Thành. Tuy rằng Sở Vân vẫn nỗ lực bảo mật, thế nhưng hiện tại chuyện tới trước mắt, hắn tuyệt không lùi bước. Tiểu Súc Sinh, ngươi nói lời cực kỳ hỗn trướng, quả thật là tìm chết. Ngươi chỉ thuận gió thuận nói, thực cho rằng có một đầu kiếp yêu trong tay, liền thiên hạ vô địch sao? Ngươi còn quá non rồi, để ngươi nếm thử Cửu U Thành chúng ta, tứ tướng thi quỷ trận vang danh thiên hạ. Bốn vị lão già giận tím mặt. Bọn họ đều là cường giả cấp số hào hùng, chính là ở trong Cửu U Thành, cũng là trưởng lão không ai dám mạo phạm, hiện tại lại bị một tiểu bối 17 tuổi mạo phạm, thậm chí chửi bới Cửu U Thành ngay trước mặt, quả thật là buồn cười. "Giết, giết, giết, để nhiệt xúc này tan xương nát thịt." Trước mặt hắn, hành hạ con thiên hồ này đến chết. "Hừ, chiến lực kiếp yêu có gì đặc biệt hơn người?" chuẩn bị đảm chiến đi tiểu quỷ, lực lượng của tứ tư tướng thi quỷ trận, không phải ngươi có ngăn cản được." Tứ lão âm hiểm cười một trận, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Trận pháp phát động, không gian đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy năm ngón, lại có mây đen cuồn cuộn phiêu đang làm Sở Vân không rõ phương hướng. Đột nhiên, một đạo tiếng giống thảm liệt như rắn, lập tức kình phong bạo khởi, rầm một tiếng, hình như có cự vật lợi hại phá không quét ngang tập kích mạnh mẽ sau lưng Sở Vân, thiếu nữ thiên hồ Liễu Mạng phóng tới, ngăn trở thay Sở Vân, kêu lên một tiếng đau đớn, chịu phải thiệt thòi. Lập tức âm phong nổi dậy, tiếng long ngâm nổ vang, lại một đạo công kích khó hiểu đánh tới. Thiếu nữ thiên hồ há mồm phun ra, quang mang chín màu dựng thành tường vân, ngăn trở công kích, bảo vệ bản thân, nhưng mà ngay sau đó, độc khí vô tận bao vây tới, ăn mòn lấy tường vân sáng mờ. Hồ độc thiên địa, trừ khử Nhật Nguyệt, uy lực quỷ dị mà lại khủng bố, thiếu nữ thiên hồ cực lực chống đỡ, rơi vào khốn cảnh. Cường giả hào hùng đều có chiến lực ít nhất một đầu kiếp yêu, thiên hồ bị vây công, trái che phải ngăn. Trong tứ tướng thi quỷ trận này đen kịt một mảnh âm trầm khủng bố, giơ tay không thấy năm ngón, làm người không thể thấy vật. Đạo pháp quang minh bị áp chế cực đại, càng làm cho yêu vật địch quân được hỗ trợ Công kích quỷ dị khó hiểu, căn bản như từ trời rơi xuống, Vây hãm Sở Vân bị động cực đoan ở trong. Tiểu Bá Vương, ngươi nên vì cuồng vọng của ngươi, nỗ lực trả giá thật lớn. Chết ở trong tứ tướng thi quỷ trận của cường giả Hà Hùng, nhiều không kể xiết. Đây là nội tình của thế lực siêu nhất lưu, ngươi còn chưa thục thủ chịu chói. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dâng lên Thiên Hồ Kiếp Yêu, hơn nữa chỉ nơi hạ lạc của Bạch Cốt Quỷ Quân, chúng ta có thể tự bi tha cho ngươi không chết. Trong hắc ám vô biên, truyền đến tiếng cười nhạt của các trưởng lão Cửu U Thành. Trong giọng nói tràn ngập lạnh khốc và khinh thường, "Hừ, các ngươi cho rằng nắm chắc chiến thắng sao? Xem ra tuổi tác vẫn chưa thể cho các ngươi khôn ra, mà còn ngu hơn. Nói thật cho các ngươi biết, vừa rồi ta chỉ là quan sát tứ tướng thi quỷ trận mà thôi." Bốn lão quạ của Cửu U Thành cho các ngươi nhìn thực lực chân chính của ta. Thiên nhãn, mở. Sở Vân quát một tiếng, tiếng như tiếng sấm. Hắn mở to hai mắt, một cỗ khí thế vô biên lập tức bạo tán ra, quét ngang bốn phương, thổi sạch tám hướng. Nhờ sự trưởng thành của thiên hồ, Hỏa hành chân nhãn nguyên bản đã tấn thăng một bước thành Ngũ hành chân nhãn, Cửu hành chân ngôn hiện tại đã đại thành, tiến hóa thành Thiên nhãn. Thiên nhãn Đây là do linh khí thiên hồ, cải tạo song nhà án của ngữ yêu sư, hình thành một loại thiên phú dị bầm. Nó có thể quan sát thiên tượng, thể nghiệm và quan sát kim mục thủy hỏa thổ phong lôi quang ám chín loại nguyên khí. Thậm chí một số lúc còn có thể nhìn rõ thiên địa, quan sát đến quý tích đại đại vô hình. Ngay cả quý tích đại đảo cũng có thể khám phá. Hướng chi tư tướng thi quỷ trận này một mảnh vốn hỗn độn, trận pháp không gian lộ vẻ đen kịt, ở khắc này trong mắt Sở Vân đều thấu triệt. Ở đây đầy rẫy nguyên khí hắc ám, bốn vị trưởng lão phân ra bốn phương hướng, toàn lực điều khiển các đầu yêu vật vây quanh mình, tùy thời chuyển động. Phương đông là một đầu hồn long nghiêm, cảnh giới kiếp yêu, dài đến trăm trượng, râu dài như roi, lượn lờ toàn thân. Phương tây là một phương ngũ quỷ lạc độc luân, quỷ khí um tùm khí ma cuồn cuộn. Phương Bắc là một đầu thượng cổ yêu thú quý hiếm đến cực điểm, câu xà. Nó chẳng kiện không gì sánh nổi, răng xà bén nhọn mọc thành bội, uốt như móc câu, tản ra u mang hắc sắc, làm cho người ta kinh hãi. Phía Nam là một mảnh yêu thực, xanh biếc, lông sú. Đây là một mảnh nấm khuẩn cực độc, ba loại thuộc tính một, ám, độc. Là yêu thực đặc sản của quỷ Đằng Quốc. Bốn đầu yêu vật này đều có chiến lực kiếp yêu 10 vạn năm, đã được cẩn thận bồi dưỡng, tinh thần no đủ, khí thế xung thiên, thì ra là thế. Từ tướng thi quỷ trận này là nguyên tự tứ tướng trận. Năm đó Cửu Quỷ Vương mắt thấy tinh thánh di thư, từ đó ngộ ra chiến trận yêu thù, hiện tại vẫn truyền lưu ở trong Quỷ Đàng quốc. Sở Vân vận dụng Thiên Nhãn, không chỉ có nhìn thấy hết những yêu vật này, đồng thời còn thiếu hiểu lai lịch của chiến trận, thật là thiên nhãn, mau ra tay, không thể cho hắn thời gian. Bốn vị trưởng lão thấy trong mắt đồng của Sở Vân lộ ra quang ảnh biến ảo, phong vân lôi điện thấp thoáng lóe lên, rốt cuộc đồng loạt biến sắc. Nếu cho Sở Vân thời gian, chỉ sợ thực sự hoàn toàn nhìn thấu toàn tứ tướng thi quỷ trận này. Dưới sự chỉ huy của bọn họ, bốn đầu yêu thú đồng loại động thủ, xà thôn thu hồng. Luân trảm khuẩn sinh, thế tiến công như thủy triều, chen lẫn thanh âm long trời lở đất, giống như hoàng hà cuồn cuộn mà đến. Chút tài mọn, Sở Vân sắc mặt thản nhiên, triệu ra hồng yêu không màu cùng thiên hồ, thi triển Hóa đạo chi pháp. Hóa đạo chi pháp đối với linh quang của yêu vật có yêu cầu rất cao, Hóa đạo chi pháp bản hoàn chỉnh trong tay Sở Vân, bị phân thành nhiều phần, đại bộ phận yêu vật đều học tập nắm giữ một phần. Vầng sáng màu chơ tàn, tứ tướng thi quỷ trận trong hắc ám cũng dị thường rõ ràng, giống như tạo ra một mảnh hắc ám, độc khí cuồn trào mãnh liệt, tiêu trừ mất đi. Sóng ngầm dâng trào cũng phân rã dần dần. Câu xà há cái miệng âm u, cắn tới, đột nhập đến giữa vầng sáng, nhất thời trên lưng giáp, trên xà mâu, trên răng nanh đều phóng ra khói màu chơ. Câu xà phát ra tiếng giống thảm thiết, thân thể giống như điện giật, kịch liệt co quắp, lui mạnh về sau. Trong ánh mắt vốn đầy dẫy âm ngoan tàn bạo lúc này nhìn Sở Vân Lộ vẻ e ngại kinh khủng. Ba đại kiếp yêu còn lại đều giống như vậy, đều bị thượng nặng mà quay về. Sao có thể chứ? Đây là đạo pháp gì? Quả thực là thấy những điều chưa hề thấy qua. Ngay cả Tư tướng Thi Quỷ trận cũng vận chuyển bất tiện. Tư lão đột nhiên biến sắc, khó có thể tin la hoảng lên không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Ánh sáng cho bụi tĩnh mạc, không có khí thế sộc thẳng lên trời, không có hỏa sơn bạo dũng dáng vẻ bệ vệ, không có biển rộng dâng trào cuộn trào mãnh liệt. Thần quang nó ổn định, giống như ngọn núi, phong thái vô song hạ thấp đến kỳ lạ. Sở Vân đứng ngạo nghễ trong đó, thân thể cao ngất như thương, hai mắt hắn phong vũ lôi điện, lộ vẻ biến hóa đa dạng của thiên nhiên. Khuôn mặt lại rất bình tĩnh lạnh lùng như thiên thần hạ phàm, yêu ma quỷ quái không thể gần hắn, lệ quỷ hung sát không thể vấy bẩn hắn. Ngay cho tứ lão cảm giác áp lực vô biên, người này rất quỷ dị, không thể dùng lực. Trở về bẩm báo thành chủ, tìm cường giả quân cấp hỗ trợ, chúng ta lui. Một màn này đã vượt quá nhận thức của bọn họ, âm thi trưởng lão nản chí muốn hàng, quyết định thật nhanh, lập tức chạy trốn. Hiện tại còn muốn chạy không thấy chậm rồi sao? Bắt quái chiến trận, hiệu quả của Hóa Đạo chi pháp chắc tuyệt, mở ra một bộ phận trận pháp không gian, làm Sở Vân thoải mái mà khởi động bắt quái trận. Thừa Dịp Tư lão lui ra xuất hiện kẽ hở thật lớn, bắt quái chiến trận phản vệ tứ tư tướng thi quỷ trận, hút cả Tư lão vào trong. Hừ, ngươi tưởng làm như vậy là có thể vây khốn chúng ta sao? Tiểu Bá Vương, ngươi kiêu ngạo không lâu đâu muốn độn chi thuật, tứ lão đồng loạt quát, thi triển ra hỗn độn chi thuật trừ danh của Cửu U Thành, đây là đạo pháp đào sinh hàng đầu, không chỉ tiêu hao yêu nguyên, lại còn tổn hao một phần hồn phách của ngự yêu sư. Bốn đầu kiếp yêu bảo vệ tứ lão đều hóa thành từng sợi khói quỷ dị, tiêu tán đi, từ trong bát quái trận chạy thẳng lên trời. Muốn đi là đi sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Ngày hôm nay các ngươi chí ít phải lưu lại một người. Nguyệt Thỏ, Sở Vân Vũ tiên nang, Triệu Gia Nguyệt Thỏ, lập tức thời gian trở lại, một luồng khói trong đó phóng trở lại như điện xẹt, lần nữa hóa thành một vị trưởng lão cừu u thành. Đây là Nguyệt Thỏ, ngươi dĩ nhiên có thể đào tạo Nguyệt Thỏ thành kiếp yêu. Hắn thiếu chút nữa rớt cả trong mắt ra ngoài. Nguyệt Thỏ là yêu thú thời gian cực kỳ hi hi hữu. Hiệu quả kỳ lạ, tác dụng rất lớn, thế nhưng cực khó có thể bồi dưỡng. Vậy mà hiện tại, hắn lại thấy được một đầu nguyệt thò cấp số kiếp yêu. Các người đi mau, ta đoạn hậu. Sau khi ý thức được điểm này, vị trường lão kia sắc mặt trở nên tái nhợt, nhắn thần lại thập phần quyết liệt. Hắn cầm trong tay ngụ quỷ lạ độc luân, đánh tới sở vân, hóa đạo chi pháp. Sở vân búng một ngón tay, nguyệt thò hóa. Thiên hồ, hồng yêu không màu đồng loạt đánh ra Hóa đạo chi quang, ánh sáng cho tàn không tiếng động vỡ vụn, tất cả hóa thành bột mịn, trở thành vô hình. Ngũ quỷ lạn độc luân là yêu binh lượng tính ám độc, thế nhưng dưới ba đầu kiếp yêu hợp lực công kích, chống đỡ gần năm hô hấp, liền hóa thành hư ảo. Không có kiếp yêu chủ chiến, vị trưởng lão này càng không chống nổi ba hiệp, đã bị Sở Vân bắt sống. Hóa đạo chi pháp thực sự là quá nghịch thiên, ngũ quỷ lạn độc luân đường đường là kiếp yêu binh, thế nhưng cư nhiên ngay cả yêu tinh cũng không còn, tất cả đều bị nghiền nát. Nhìn chiến quả như vậy, Sở Vân cũng cảm thấy một tia khiếp sợ. Một trận chiến này là lần đầu tiên Sở Vân toàn lực thôi động hóa đạo chi pháp. Chiến quả đoạt được, làm hắn hơi khiếp sợ đồng thời cũng cười khổ liên tục. Hóa đạo chi pháp quá biến thái. Không hổ là đạo pháp tuyệt luân giả đế dốc hết tâm huyết, triệu tập vô số hiền năng sáng chế. Thế nhưng loại đạo pháp này cũng không có thể thường dùng, ngay cả kiếp yêu tinh cũng không còn, nếu như lưu cho thiên hồ, tu vi thiên hồ sẽ tăng vọt. Sở Vân cảm thán trong lòng, đặc biệt đáng tiếc. Dưới hóa đạo chi pháp, căn bản không có bất luận thứ gì có thể lưu lại. Đại chiến như vậy, Ngoại trừ một vị hào hùng bị bắt thành tù binh, không ngờ ngay cả một chiến lợi phẩm cũng không có Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 522 Thiên tài chân chính chuyện này rất không phù hợp với phong cách của sở vân Thu hồi chiến trận Sở vân lần thứ hai xuất hiện trong chiến trường Chiến đấu kịch liệt lúc trước Cũng đã lấy thắng lợi của phương đôn hoàng vương thất thành kết thúc Sau trận chiến này Đôn Hoàng Vương thất lần nữa nắm lấy quốc, nỗi trong tay, một thời đại mới của Đôn Hoàng Nữ Vương sẽ mở ra. Sở Vân cảm khái nhìn bạn, trước khi trọng sinh, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới có một khắc này tham dự vào vòng quay của lịch sử. Thạch Gia Minh chính là Kim Bích Hàm, chuyện này thật đến bây giờ còn làm hắn cảm thấy có chút không đúng. Đây chính là vương giả của tương lai. Trên thế gian này chung quy có một số thiên tài Tồn tại của bọn họ là để thường nhân nhụt chí, con người và bọn họ đối lập, họ chính là thứ phủ định giá trị bản thân mình. Sở Vân có kinh nghiệm của kiếp trước, hắn biết Kim Bích Hàm còn chưa đạt tới thời kỳ chân chính, hơn nữa năm sau, nàng sẽ thành đơn hoàng nữ vương, là một trong bảy đại cường giả vương cấp của Tinh Châu. Đỉnh phong của Ngư Ưu Sư, ngạo thị trời cao, quan sát đại địa, loại thời kỳ kỳ trường thành cực nhanh này thường thường là do huyết mạch ưu tú trong cơ thể thức tỉnh, ở trong thời kỳ còn trẻ lại kịch liệt đề thăng, mặc kệ là tố chất thân thể hay hồn phách hay là linh quang, mỗi một bước đều có thể tiến bộ nhảy vọt. So ra mà nói, tư chất của Sở Vân còn rất bình thường, sống lại chỉ làm hắn cô đọng hồn phách, nhưng tố chất thân thể, linh quang đều là bước đi do hắn dựa vào bản thân không ngừng nỗ lực ở trong sinh tử gian khổ dốc sức tu luyện thành. Nếu dựa theo lời lão đa, phụ mẫu ta đều là cường giả vương cấp, vì sao thiên tư ta lại bình thường như vậy? Trong chuyện này tất cả nhân duyên cổ quái, đáng tiếc lão đa thủ khẩu như bình, ta cũng không thể mạnh mẽ hỏi. Vừa nghĩ đến phụ mẫu của mình, đầu lông mày Sở Vân lại nhăn lại. Theo đạo lý mà tính, trong thân thể của mình chảy xuôi huyết mạch của hai vị cường giả vương cấp, Nhưng tư chất lại rất bình thường, cái gọi là kỳ trường thành cực nhanh căn bản không tồn tại. Hắn kiếp trước cũng 36 tuổi mà vẫn không gặp được chuyện này. Quên đi, mặc dù không có kỳ trường thành cực nhanh thì có sao? Ta cho tới tình trạng bây giờ nhờ dựa vào tổ tông che chở, ngoại nhân giúp đỡ sao? Nghĩ tới đây, Sở Vân cười ngạo nghĩ, tạm thời bỏ đi sự hoang mang của thân thể, tiến vào trong doanh trướng nhìn thấy đôn hoàng công chúa, nhưng mà sắc mặt của Kim Bích Hàm lại rất trầm trọng, không có chút vui sướng của đại thắng. Tiểu Tiểu Hiền bị người đánh thương, ở thời điểm chúng ta chiến đấu, có người Hoành Tảo Vương thành tìm được nơi tụ cấm của phi vụ kiếm quân, đây thực là một tin dữ. Sở Vân hai mắt híp lại, lập tức hỏi Tiểu Tiểu Hiền đâu? Bị thương nặng không? Được trưởng môn lo lắng, Tiểu Tiểu Hiền rất cảm động, rèm cửa doanh trướng xốc lên, chân phải bước vào, Tiểu Tiểu Hiền tay phải treo trước ngực nghẹn ngào nói, xuất hiện trước mặt Sở Vân, ai đánh ngươi bị thương như vậy? Sở Vân nhíu mày, hắn biết thực lực của Tiểu Tiểu Hiền, cấp số hào hùng, lại sở hữu rất nhiều yêu vật quý hiếm, hình thành phong cách chiến thuật của bản thân thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp. Một người trẻ tuổi, tự xưng là Nhị Lang Thiên Quân, nói đến hắn, thần sắc Tiếu Tiểu Hiền ngưng trọng. Hắn phụ mệnh ở lại Vương Thành, trông coi tù binh, thế nhưng đánh một trận với Nhị Lang Thiên Quân, lại gây cho hắn đả kích trầm trọng. Tinh Châu quả thật ngọa hổ tàng long. Nhị Lang Thiên Quân này, danh cũng chưa biết, trên đằng bảng không có tên hắn, thế nhưng thực lực chắc tuyệt sa cường giả quân cấp bình thường, làm kẻ khác giật mình chính là hắn niên kỳ tự hồ không hơn Sở Vân huynh, lần đầu tiên nghe Tiếu Tiểu Hiền tự thuật, ta cũng không thể tin được. Toàn bộ quá trình chiến đấu của Tiếu Tiểu Hiền, sau khi lại được nói ra lần nữa, Kim Bích Hàm thở dài nói: "Nguyên lai là nhị lang thiên quân, thần sắc Sở Vân biến ảo, trong miệng thì thào: "Trưởng môn, ngài biết hắn?" tiểu Hiền sửng sốt, đâu chỉ là biết, quả thật là cửu ngưỡng đại danh." Sở Vân tự nói trong lòng, nhị lang thiên quân này, thừa nhỏ thiên tư chắc tuyệt, có thiên phú khổng lồ với ngự yêu, hắn là thiên tài trong thiên tài, căn cơ huyết mạch hùng hậu, rất sớm đã tiếp nhận kỳ trường thành cực nhanh, lại có vận khí siêu phàm, yêu vật trong tay không phải là yêu vật thượng cổ, thì là loại cực hiếm. 10 năm sau, hắn cùng Kim Big Hàm chẳng phân trước sau, trở thành một trong bảy đại cường giả vương cấp, được xưng là Trực Giác Vương, danh chấn thiên hạ, trấn nhiếp một phương, đạt đến đỉnh phong của tinh châu. Ta đúng là có nghe qua hắn. Hắn là ngoại sanh của quốc chủ Giang Hán quốc chủ, Thiên Phú siêu phàm, năm 17 tuổi cũng đã là cường giả quân cấp. Hắn một mực tĩnh tu nên danh tiếng không hiện, chỉ truyền đi trong diện nhỏ. Sở Vân nói, mới 17 tuổi, vậy không phải cùng tuổi trưởng môn sao? Tiếu Tiểu Hiền trợn tròn đôi mắt. Sở Vân 17 tuổi, người mang năm đầu kiếp yêu, đạt chuẩn cường giả quân cấp. Nhị Lang Thiên quân 17 tuổi, cũng đã có tư cách là cường giả quân cấp. Kim Bích Hàm cũng lấy làm kinh hãi. Ta vốn tưởng rằng trên thế gian này, xuất hiện một thiên tài Sở Vân huynh cũng là ân điển của lão thiên rồi là tạo hóa của sinh linh, thế nhưng thật không ngờ lại có nhân vật như vậy. Sở Vân nhìn nàng nghĩ thầm, nàng không phải nhân vật như vậy. Sau này thiên phú trong cơ thể của Kim Bích Hàm bạo phát, nghênh đón kỳ trưởng thành cực nhanh, sau cùng vượt qua Nhị Lang Thiên Quân, trở thành cường giả vương cấp ngang hàng, chỉ là hiện tại nàng vẫn là ngọc thô mà thôi. Về phần Tiếu Tiểu Hiền, hơn 10 năm sau, trở thành đạo thiên hậu Đây là cường giả hầu cấp danh chấn Tinh Châu, đánh vỡ lịch sử, trộm cắp gà ạ đồng, trở thành nhân vật tuyệt đỉnh không có khí chất cao thủ nhất được công nhận, là loại người làm cường giả vương cấp cũng phải đau đầu. Cùng với bọn họ so sánh, sở vân kỳ thực mới là thiên tư không xuất chúng nhất. Hắn có thể tới ngày hôm nay, đều là nỗ lực của bản thân mình, cùng với thành công của thời vận. Kỳ thực trong Tinh Châu, nhân vật như vậy vẫn còn chỉ là không biểu hiện ra nên không ai biết mà thôi. Sở Vân cười cười, hiện giờ thất vương ngang hàng ở Tinh Châu cường giả không có đế hoàng cấp xuất thế, là đỉnh phong tối cao của ngự yêu sư. Thế nhưng hơn 10 năm sau, những vương giả này đều bị thiêu cháy thần thai, vương giả đồng loạt lên ngôi, đó là thay đổi bất ngờ nhất thời đại long xà bay lượn. Bảy vương giả trẻ tuổi Mỗi một người đều có truyền kỳ về mình, đều có cố sự để người kể say sưa. Sở Vân hiện tại danh tính chính khí, có thể nói là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ. Thế nhưng Sở Vân biết rõ lịch sử kiếp trước nên có thể hiểu, thành tựu của mình so với bảy người sau này cũng buồn ba thất sắc. Nhiều nhất, hắn chỉ là một nhân vật tỏa sáng tại lúc thời đại mới chưa mở màn, chỉ là nghi thức khai mạc mà thôi. Không hẳn là còn 6 người thôi. Chữ Phạm Trần vẫn chưa đổi tên thành chữ Thiên Vương, đã chết trong tay mình rồi. Các loại bát cổ màu lam, ly sơn long nhãn hoa của hắn đều ở trong tay Sở Vân. Lại nói tiếp, chiến tích lớn nhất của Sở Vân hiện tại, kỳ thực là chém giết chữ Thiên Vương. Mực chuyện chém giết một vị cường giả vương cấp. Về phần thiết ngao, hiện tại Sở Vân nghĩ đến, vẫn là kém chữ Thiên Vương rất nhiều. Tiền thế, sở dĩ có thể rằng co cùng hắn lâu như vậy, chiếm lấy nửa Giang Sơn Chư Tinh quần đảo, hẳn là có lực lượng Giang Hán quốc hỗ trợ phía sau. Dù sao, Giang Hán quốc chủ tuyệt không muốn thống nhất Chư Tinh quần đảo. Trong lịch sử, chân tướng thường sẽ bị che đậy. Thế nhưng hiện tại Sở Vân đi trước một bước, tự mình trải qua, hồi tưởng lại, cũng khám phá rất nhiều bí mật của kiếp trước. Nói như vậy, Nghị Lang Thiên Quân lao thẳng tới Đôn Hoàng Vương thành, đại chiến với ngươi, vốn có cơ hội chằm giết ngươi, sao lại buông tha ngươi, muốn ngươi tới báo tin phải không?" Sở Vân lại hỏi. "Đúng là như vậy." Tiếu Tiểu Hiền nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ đến cực điểm. Hắn hiện tại không giống ngày sau, đánh không thắng liền bỏ chạy, chạy xong còn trở về tiếp tục đánh lén, phong cách hèn mọn ngay cả Vương gia cũng phải đau đầu. Phong cách hắn còn chưa đại thành, hắn vẫn còn biết hồ thẹn. Nói như vậy, hắn còn đang ở trong đôn hoàng vương thành, vẫn chưa ly khai. Sở Vân cười chắc chắn, hắn muốn đợi ta về, đánh với hắn một trận. Sở Vân đối với bản tính của Trực Giác Vương sau này cực kỳ hiểu rõ. Trong bảy vị vương già trẻ tuổi, Trử Thiên Vương càn rỡ, đôn hoàng nữ vương kiêu ngạo, mà Trực Giác Vương lại là một gã võ sĩ si cực điểm phẩm cách hắn chính trực, giống như là võ sĩ thời đại viễn cổ, cũng không chơi đùa âm mưu quỷ kế, mọi việc đều thích giải quyết trực tiếp. Hắn muốn bắt đầu hành tẩu tinh châu thì kiếm thiên hạ, hắn chọn đối tượng khiêu chiếu đầu tiên chính là ta. Có thể nói, cùng ta đánh một trận là mục tiêu đệ nhất của hắn, cứu phi bộ kiếm quân chỉ là chuyện thứ yếu. Ta dám đánh cá, thời gian chúng ta chờ Đôn Hoàng Vương thành hắn nhất định canh giữ cửa nhà giam, mà Phi Vũ Kiếm Quân vẫn bị xiềng xích ở trong đó. Ngừng một chút, Sở Vân lại bổ sung, lấy tính cách hắn, trực lai trực vãng, chỉ có làm xong chuyện đầu tiên mới chịu làm chuyện thứ hai." Sở Vân nói, làm Kim Bích Hàm cùng Tiểu Tiểu Hiền hai mặt nhìn nhau, ngỡ ngỡ nửa tin. Bọn họ thực sự tưởng tượng không ra, thế gian này lại có quái nhân như vậy. Đôn Hoàng Vương Thành, Nhị Lang Thiên Quân, ngươi thật ngu ngốc, mau thả ta ra." Ở trong phòng giam, Phi Bộ Kiếm Quân nhìn Nhị Lang Thiên Quân ngồi sếp bằng ở cửa đưa lưng về mình, chửi ầm lên. Nhị Lang Thiên Quân vẫn giống như bàn thạch, mắt điếc tai ngơ, trầm mặc không nói. "Thế gian này tại sao có người ngốc như vậy? Ngươi lại bày đặt không cứu ta, đi chờ địch nhân tới cửa, não của ngươi có phải thiếu gân máu rồi không?" Đây chính là đại bản doanh của địch nhân, ngươi tưởng là bọn họ sẽ đối chiến với ngươi sao? Cho dù như vậy, Sa Luân chiến ngươi cũng ăn không tiêu đó. Mau thả ta ra." Phi bộ kiếm quân tóc tai hỗn loạn, trên khuôn mặt bốc lên nộ khí, bộ ngực phập phồng bất định, bị khí tức làm cho muốn ngất đi. Cho dù là thất thủ, rơi vào trong tay Sở Vân Thành tụ binh, chưa từng làm cho nàng tức giận như vậy. Nàng quát đến hô hạ cũng không được đáp lại, không thể làm gì khác hơn là thở gấp, hồi sức lại, Nhị Lang Thiên Quân bỗng nhiên mở miệng nói, "Cứu ngươi chỉ là chuyện thuận tiện, hiêu chiến tiểu bá vương mới là chuyện đệ nhất. Chờ ta xong xuôi chính sự, sẽ tới cứu ngươi. Nếu ngươi muốn huyên náo nữa, ta mặc dù có thắng, cũng không nhớ rõ có một vị cường giả quân cấp bị bắt thành tù binh ở chỗ này." Ngữ khí của hắn rất là bình thản, cũng không quay đầu lại, chỉ để cho Phi Vũ Kiếm Quân một bóng lưng. Phi Vũ Kiếm Quân nghẹn họng đứng nhìn, thiếu chút nữa thở không nổi. Nhìn bóng lưng của Nhị Lang Thiên Quân, nàng cực kỳ bó tay, không biết nên tán thưởng sự tự tin của hắn, hay là chửi hắn bị bại não. Đại quân của công chúa Điện Hạ chiến thắng trở về. Công chúa Điện Hạ, nữ giới còn hơn đấng tu mi. Trong chớp mắt đã thống nhất quốc, nội thật sự là hào kiệt, lão quốc chủ dưới suối vàng có biết, chắc cũng vui mừng mỉm cười. Tinh lịch năm 755, dưới sự quấy nhiễu của Sở Vân, Đôn Hoàng công chúa Kim Bích Hàm thống nhất Đôn Hoàng quốc, quét sạch các thế lực cát cứ, xuất lĩnh đại quân chiến thắng trở về sớm hơn so với kiếp trước 5 năm. Bên trong thành Đôn Hoàng, dân chúng từ các đường các ngõ đều hoan nghênh, hoa tươi cùng bộ tay xôi nổi nhất vương thành từ trước tới nay. Bái kiến công chúa điện hạ. Các võ tướng, thủ thành đều ào ào quỳ rạp xuống trước mặt Kim Big Hàm, vẻ mặt mỗi người bọn họ đều đầy kích động. Uy tín của Đôn hoàng công chúa đã lên tới đỉnh điểm. Trong cuộc sống trấn thủ một hậu phương, vương quân Đôn hoàng một đường vượt mọi chông gai, tung hoành sa trường, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Phong thái Kim Big Hàm Sở Vân cùng với thống lĩnh Bạch Toa Toa ở trên chiến trường, đều là nội dung bọn họ nói chuyện nhiều nhất mỗi ngày. "Đều đứng lên đi." Giọng điệu Kim Bích Hàm bình thản, biểu tình nghiêm túc. Nàng đang lo lắng về chuyện Nhị Lang Thiên Quân trong vương thành xuất hiện tình trạng gì khác lạ hay không. Biểu tình này của nàng trong mắt tướng sĩ thủ thành cũng là tăng thêm một phần. "Uy Nghiêm." làm người ta không khỏi dùng mình. Lúc này, dù sao lúc này cũng chín bỏ làm 10 đồng thanh nói. Khởi bẩm điện hạ, trong vương thành toàn bộ đều ổn, không có phát sinh bất luận tình trạng nào khác lạ. Ừ, làm không tồi, tiếp tục bảo vệ thành trì. Kim Bích Hàm không tỏ thái độ, nỗ lực hai câu. Thật ra trong lòng lại đang mắng to phế vật. Ngay cả một vị cường giả quân cấp tiến vào, cũng không biết Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của Nhị Lang Thiên Quân thật sự không thể khinh thường. Sở Vân thật sự chiến đấu cùng với đối thủ như vậy sao? Tuy rằng nàng rất tin tưởng đối với Sở Vân, nhưng mỗi khi nghĩ đến đây, vẫn không khỏi phiền lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523: Linh áp quân cấp đoàn người tới giữa hoàng cung. Bạch Toa Toa lại hỏi thăm thị nữ đưa đồ ăn cho phi vụ kiếm quân dưa điện hạ, khi thống lĩnh đại nhân xuất chinh tới giờ, nô tỳ vẫn đi đưa đồ ăn, chưa bao giờ gián đoạn. Về phần có biến hóa gì, có lẽ chỉ duy nhất là thay đổi một vị hộ vệ. Mọi người nghe được nhìn nhau, việc tồn tại của tù binh phi vụ kiếm quân này, ngoại trừ Sở Vân, Tiếu Tiểu Hiền, Bạch Toa Toa cùng với Kim Bích Hàm gia, người còn lại cũng không biết. Người thị nữ này cũng không biết mọi chuyện bên trong chỉ biết mỗi ngày vào giờ cố định tới đưa đồ ăn. Sở Vân cũng xem bề ngoài người hộ vệ này có đặc thù gì. Quả nhiên chính là Nhị Lang Thiên Quân, người đã đánh bại Tiếu Tiểu Hiền. Quả thực đúng như Sở Vân ngươi đã nói, hắn thật sự không đào tẩu, càng không cứu Phi Vũ Kiếm Quân, mà ở tại chỗ này chờ chúng ta trở về. Trời ạ, trên thế giới này lại có quái nhân như vậy. Sau khi cho cung nữ lui ra, Bạch Toa Toa và Kim Big Hàm đều không nhịn được than lên đầy sợ hãi, cảm giác không thể tưởng tượng được. Thế gian này, không ngờ thật sự có người cứu viện như vậy. Rõ ràng đã đắc thủ, hắn lại cố tình buông tha thời cơ tốt, muốn chờ địch quân tới phản. Ứng lại, đại binh trở về, trong địch quân đối mặt bây sát. Trưởng môn, thỉnh cho phép ta xuất chiến. Tiểu Tiểu Hiền hừ một tiếng, chủ động xin đi giết địch nhau hắn thấy, vị Nhị Lang Thiên Quân này quả thực khinh người quá đáng. Hắn rõ ràng có thời cơ cứu Phi Vũ Kiếm Quân chạy thoát, nhưng không nắm chắc cơ hội lại chờ bọn họ trở về. Hành vi này thật sự là kiêu ngạo đến cực điểm, rất xem thường bọn họ. Bình tĩnh một chút chớ nóng vội, Nhị Lang Thiên Quân sẽ do ta tự mình xử lý. Ta muốn gặp hắn một chút. Sở Vân liếc mắt nhìn Tiểu Tiểu Hiền một cái, trong lòng biết hắn chủ động xin đi giết giặc nguyên nhân còn có một phần muốn tiêu hao sức mạnh của kẻ dọn đường cho mình, nhưng Sở Vân hắn sao có thể lấy tính mạng của thân tín đổi lấy một chút ưu thế trong chiến đấu được. Tương lai, tiểu tiểu hiền là đạo thiên hầu, hy sinh hắn ở trong này là tổn thất thật. huống chi, ngay cả khi đối phương là thiên tài tuyệt đại, hắn căn bản cũng không sợ. Nhị Lang Thiên Quân, ngươi thuần túy chính là đồ ngốc. Nhị Lang Sơn tu luyện, tu đến đầu óc choáng váng ngu xuẩn. Bốn người Sở Vân còn chưa rẽ vào nhà giam, chợt nghe thấy tiếng quát mắng của Phi vụ kiếm quân. Từ khi Nhị Lang Thiên quân đuổi Tiểu Tiểu Hiền đi, hắn trấn thủ tại chỗ này, chờ đợi Sở Vân trở về, Phi vụ kiếm quân đau lòng mỗi ngày đều mắng hắn đến mức chỉ thiếu điều chạy lại. Nhất là hôm nay, Đôn Hoàng Vương quân chiến thắng trở về, điều này càng thêm khiến Phi vụ kiếm quân vô cùng tức giận, tiếng tức giận càng lúc càng lớn.